3.7 Diêu mật giải thích Quốc khố cất vải thô Bán cũng không được bao nhiêu tiền Lúc cũng hoang hậu nương nương bàn bạc Một kế sách bỗng dưng lòi ra Bây giờ xin người trong cung dùng vải thô làm áo choàng nam nữ đều có thể mặc được Sau đó xin quận vương dẫn đầu viết chữ lưu niêm lên áo Viết là thân ái tặng ai đó Ký tên là tên quý của quận vương Sử Tú Nhi tiếp lời Vì sợ quận vương ký không xuể Còn phải mời thêm La Nhị Gia và Nam Tử Thế Gia Tuấn Nhã giúp một tay, tất cả đều ký tên quý, sau đó đưa ra ngoài cung bán cho quý nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Phạm Tinh bổ sung, rất nhiều người ái mộ đoan quận vương và Nam Tử khôi ngô tuấn tú, rất hiên sẽ bỏ ta một số tiền lớn để mua. Các này so với đi thuyết phục nói sung với các nàng ấy còn dễ dàng hơn nhiều riêu mật im lặng lấy nam sắc của đám người đoan quận vương chắc chắn sẽ dụ dỗ được chúng quý nữ tranh đoạt áo choàng về nhà cất kỹ cứ như vậy sẽ nhanh chóng quên đủ quân tư tiết trời nắng nóng hơi nóng bốc lên cuồn cuộn các tiểu thư lúc này không muốn ra khỏi cửa nhưng sáng sớm hôm nay nghe được tin tức nói rằng đoan quận vương và la hãn cùng với một nhóm con cháu thế gia tự tay viết lên áo choàng để tặng ở vạn thọ tự chỉ cần gửi bạc là có thể được một áo choàng hai mắt các nàng không khỏi sáng lên vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị nói là muốn lên vạn thọ tự dâng hương vạn thọ tự tọa lạc tại phía đông của kinh thành phong cảnh rất đẹp bên trong chùa phần nhiều là đại thụ cao ngút trời tuy là mùa hạ nhưng cũng cực kỳ mát mẻ và lại bên trong chùa còn có món đậu hũ cực ngon mỗi khi vào hạ thường có những quý nữ không chịu được nóng bức đều nghỉ hè ở vạn thọ tự tin tức truyền ra ngoài rất nhanh không bao lâu thì có một nhóm sai nha quý nữ đi ngựa nhẹ nhàng chạy tới vạn thọ tự những người tìm đến sau đó là tiểu thư trong các hùng có thêm không biết bao nhiêu bạc của các cô nương bình dân cũng tô thêm sự náo nhiệt vào bức tranh vội vã chạy tới vạn thọ tự vây xem Mắt thấy các tiểu thư người này nối tiếp người kia bắt đầu vây tới, khung cảnh hỗn loạn, mặc dù đám người đoan quận vương thường thấy khung cảnh lớn hơn, cũng có chút chịu không nổi. Hòa thượng tiếp khách vội dựng một túp lều trong suốt dưới tàn cây để đám người đoan quận vương ngồi ở bên trong, người quyên bạc, tặng áo choàng, có thể vây xem Mỹ Nam, đối đáp một đôi lời. Trời ạ, ta phải đến chỗ đoan quận vương nhờ hắn tự tay ký tên lên áo choàng biết là tặng cho trương tiểu thư mến yêu mới được muội cũng muốn muội cũng muốn biết là tặng cho nhị nương dễ thương ai cũng biết nhũ danh của muội là nhị nương mà có thể thấy được đoan quận vương nhớ kỹ muội hai quý nữ hương phấn nói chuyện hồn nhiên không hề đề cập tới chuyện vì các nàng đã bỏ vào 200 lượng bạc nên mới nhận được áo choàng cũng không thèm nghĩ gì nữa trương thị là thế gia vọng tộc trong kinh thành đoan quận vương biết xong đều đưa qua cho trương tiểu thư còn như nhị nương quê nữ dân thường cũng có nhũ danh bên kia hai nữ nhi của quan viên cũng hưng phấn kêu ầm lên trời ạ ta phải đến chỗ nghiêm thế tử để xin áo choàng mới được chàng tuấn nhã như vậy cười cười cứ như mời gọi ta kìa ta tới xin áo choàng của la nhị gia ai cũng biết la nhị gia một lòng say mê tạ tiểu thư không tùy tiện nhìn nữ tử khác Thế nhưng khi chàng đưa áo choàng cho ta thì phải hỏi nhũ danh của ta Ta đáp, rồi sau đó chàng sẽ dùng viết viết lên áo choàng Ta chết chìm trong hạnh phúc mất Đương nhiên, hai nữ nhi nhà quan viên này cũng hồn nhiên không đề cập tới chuyện các nàng đã cúng 100 lượng bạc mới nhận được áo choàng Nữ tử không giành được đoan quận vương và la hãn tự tay viết tên mình lên áo choàng Cũng cúng 50 lượng bạc để đoạt lấy áo choàng của ả mấy người con cháu thế gia Chưa hết buổi sáng, vải bố thô tồn trong quốc phố đã được bán hết. Mắt thấy tình thế tốt. Diêu mật vội vàng lên xe ngửa đi, nàng tiến cung cầu kiến hoàng hậu. Chưa tới một lúc sau, trong cung nhanh chóng phái người đi mua quạt lá cỏ về, cấp tốc đưa tới cho đám người đoan quận vương đề thơ. Lúc này đề tài chính là những tiểu thơ từ mà bọn hắn làm khi trước, sau đó điền thêm lạc khoản. Chỉ cần tốn 5 lượng bạc là sẽ được một chiếc quạt chẳng bao lâu sau cũng vơi hết phân nửa. Tin tức truyền vào hoàng cung, Huệ tông hoàng đế và hoàng hậu đều thở dài một hơi, chậm hơn một chút, các lão gia trong các phủ nghe được tin, tin nói rằng Vạn Thọ tự được hoàng đế tự tay đề thơ lên 10 trôi quạt, dự định tặng ra ngoài, chỉ là muốn quạt có quá nhiều người, nên nghị định, người nào quên tiền nhiều thì người đó có. Bọn họ vừa nghe, bật người ôm bạc vội chạy Vạn Thọ tự. Hoàng đế tự tay làm thơ đề lên quạt lá cọ đó. Dẫu sao họ cũng phải đoạt được một chiếc để sưu tầm mới được. Bạc chỉ là chuyện nhỏ. Tới buổi chiều, Huệ Tông Hoàng đế liền nghe nói. Ông tự tay đề thơ lên 10 trôi quạt lá cọ. Có năm người đã góp 1.000 lượng bạc. năm trôi khác, có người quên 2.000 lượng bạc. Cũng có người quên đến 3.000 lượng. Cái cuối cùng thì bị đoạt lấy bởi một thủ phủ của kinh thành. Huệ Tông Hoàng đế nghe được thì mắt trơn mở to mồm thật lâu mới nói được lắm sau này nếu như chậm không có bạc dùng thì chỉ cần bắn chữ viết tay đề thơ lên quạt lá cọ là được rồi hoàng hậu đáp hoàng thượng anh minh hoàng đế rất nhanh cao công công đến bẩm hoàng thượng hoàng hậu đoan quận vương phái người báo lại nói rằng áo choàng và quạt lá cọ đều đã được lấy hết số bạc hôm nay kiếm được ắt là đủ rồi chỉ là còn có quan viên ở vạn thọ tự không chịu đi Vẫn hy vọng có thể nhận được quạt lá cọ do chính tay Hoàng thượng viết chữ đề thơ. Huệ Tông Hoàng đế thầm đắc ý liếc nhìn Hoàng hậu, nàng nhìn đi, dù cho chậm không làm Hoàng đế, chỉ cần dựa vào bán một vài quạt lá cọ, cũng có thể nuôi sống nàng. Hoàng hậu sùng bái liếc mắt nhìn Hoàng đế, ánh mắt lộ ra bốn chữ, Hoàng thượng anh minh. Cao công công thấy Hoàng đế không nói lời nào, đỉnh đầu thầm đổ mồ hôi lạnh, thận trọng nói, chữ viết của Hoàng thượng. Quả thực là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Những quan viên kia sợ là chờ không được rồi. Cái rắm một thanh quạt lá cọ mà một vạn lượng bạc, kiếm tiền dễ thế. Ta còn thèm để ý đến chữ viết đẹp không thể truyền ra ngoài à. Chấm xưa nay vất vất vả vả, cân nhắc từ ngữ viết thánh chỉ. Cái kia mới là chữ viết đẹp, thế nhưng một phân tiền chậm cũng không có. Huệ Tông Hoàng đế vô cùng xúc động. Trợn mắt nói, mày mực. Ta sẽ để lên 20 chôi quạt lá cọ, vốn muốn để 100 chôi, nhưng ông lo đến khả năng kiếm tiền lần sau nên mới cố gắng kiềm chế. Đợi cao công công B20 chôi quạt lá cọ lui xuống thì lúc này hoàng đế mới cảm thấy sót tay, phủi phủi nói, kiếm tiền thật không dễ dàng mà. Hoàng thượng cực khổ rồi, hoàng hậu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, nhanh chóng bước tới bóp tay cho hoàng thượng, vừa nói. Đây là phương pháp mà phu nhân tướng quân nghĩ ra, thật hiệu nghiệm Hoàng đế gật đầu, phu nhân tướng quân thông tuệ, một lát nữa ban cho nàng ta một thanh quạt nhé. Hoàng hậu đau lòng, một thanh một vạn lượng bạc đó, cứ như vậy mà tặng à, không thì đưa cái khác đi. Không, hãy đưa quạt lá cọ đi, chấm là hoàng đế, phải nghĩ đến đại cục một chút. Hoàng thượng anh Minh, vì vật tư quan trọng nhất đã có nên hoàng đế lập tức cho người vận chuyển ra chiến trường hiêu mật thám thính được người vận chuyển vật liệu là nghiêm phó tướng hội bảo quản ra đưa siêm y giày mà mình cùng sử tố nhi và phạm tinh tự làm đến tay nghiêm phó tướng xin ông giao cho huynh đệ tạ đằng ngày hôm sau cao công công đến phủ tướng quân truyền chỉ thưởng cho hiêu mật một chiếc quạt lá cọ do chính tay hoàng thượng đề thơ viết chữ ngợi khen sử tố nhi và phạm tinh rồi mới cáo từ đi Yêu mật đang cầm quạt lá cò nhìn một lát, thầm nói, không thưởng tiền không thưởng ngân lượng, lại thưởng một cây quạt lá cọ, không lo ăn không lo uống, lại không chịu hào phóng một chút, cũng chỉ có những quan viên kia mới xem là bảo vật. Nói rồi nhãn tình sáng lên, đúng rồi, khi nào rỗi ránh sẽ đem trôi quạt lá cọ này chuyển ra ngoài bán, mua vải về để may siêm y, đến lúc đó lại nhờ chuyển quân tư đưa ra cho bọn tướng quân đám người cố phu nhân lại hết sức trân trọng trôi quạt lá cọ này, truyền tay nhau nhìn tỉ mỉ, bình luận mãi, không hổ là chữ viết của Hoàng thượng, mười phần khí thế. Nhìn mấy chữ này xem, dường như chúng từng bước từng bước nhảy ra khỏi cánh quạt vậy, đặc biệt khí phách. Nhìn thôi cũng tưởng tượng được Long Nhan uy nghiêm nhường nào. Diêu mật yên lặng, Long Nhan, không uy nghiêm như mọi người tưởng tượng đâu. Mười năm trong chiến tranh, tổng cộng đã thay đổi ba vị Hoàng đế đương nhiệm, Huệ Tông Hoàng đế đã ngồi trên ngai vàng cách đây 3 năm, còn hai vị Hoàng đế trước, vị thứ nhất là Đức Tông Hoàng đế từ nhỏ người đã yếu, vừa lúc đang bệnh thì nghe tin Đại Kim Triều đánh tới, ông phun một mụn máu tươi ra ngoài, sau đó băng hà rất nhanh, vì Đức Tông Hoàng đế dưới gối không con, chỉ có hai vị công chúa, trong khoảng thời gian ngắn. Thái Hậu và Triều Thần nghị luận, nhượng để đệ, đệ đệ ruột thịt của Đức Tông Hoàng đế kế vị, chính là võ Tông Hoàng đế. Năm đó Võ Tông hoàng đế 25 tuổi, cũng là một người người yếu nhiều bệnh, khi ông lên làm hoàng đế, tham luyến mỹ sắc, chỉ mới 2 tháng đã bị bệnh nằm liệt giường, nhìn một chút cũng không được. Đến tận lúc đó, thái hậu liền luống cuống, bà bàn lại cùng triều thần, trải qua bao phen thảo luận, tất cả đều cho rằng triều cục rối ren, hai vị hoàng đế liên tiếp băng hà, thực sự là điểm xấu. Nếu lập hoàng đế thì phải tìm một người có thân thể khỏe mạnh cường tráng, tính tình ôn hòa mới tốt. Đức Tông Hoàng Đế và Võ Tông Hoàng Đế đều là do Thái Hậu thân sinh, còn lại là các hoàng tử do các phi tần khác sanh, nhưng không phải tuổi còn quá nhỏ thì cũng là không nên thân, chọn tới lửa lui cũng không tìm ra ai. Lúc này, có chiều thần kiến nghị, sao không chọn Tam Hoàng Thúc? Tam Hoàng Thúc là đệ đệ ruột thịt của tiên đế, tính tình ôn hòa hiền hậu, Yêu thích những thứ viết viết vẽ vẽ, không ôm trí lớn, vừa nghe muốn chọn ông làm đế, không khỏi xua tay thật to, biểu đạt ông không muốn. Nhưng chủ ý Thái Hậu đã định, võ Tông Hoàng đế vừa băng hà, bà cùng Triều Thần quyết tâm ủng hộ Tam Hoàng thúc lên làm đế, đó chính là Huệ Tông Hoàng đế. 40 năm trước Huệ Tông Hoàng đế không được coi trọng, đột nhiên thành đế, khó tránh khỏi lo sợ bất an. May nhờ có trương hoàng hậu là người kết tóc chi thê của ông liên tục trấn an, ông mới dần dần thích ứng với thân phận hoàng đế này. Lại nói hai mươi quan viên được quạt do chính tay hoàng đế tự tay đề thơ, dạo gần đây mấy người này bước đi mang theo gió, cảm giác sâu sắc bản thân trở thành thân tín của hoàng đế, tiền đồ vô lượng. Còn những người không đoạt được quạt lá cọ, thầm chán nản, lặng lẽ nhờ cao công công đi hỏi thăm, hoàng thượng còn đề thơ lên quạt lá cọ trong cung không? Cao Công Công trả lời lại, không có Nhưng Hoàng thượng tặng cho phu nhân tướng quân một thanh Nhưng phu nhân tướng quân là người không hiểu phong nhã Chiếc quạt trong tay nàng chính là một sự sỉ nhục Được tin tức của Cao Công Công Các quan viên tản đi, phi nước đại hồi phủ Bảo nữ quyến trong phủ đi tới phủ tướng quân lôi kéo cảm tình Nhằm mua lại trôi quạt lá cọ trong tay diêu mật Cuối cùng diêu mật đã bán được chiếc quạt lá cọ này với giá 2.000 lượng bạc Chia cho Cao Công Công 1002 Hai người đều cảm thấy mỹ mạn Giao hiệu bằng mắt Sau này có cơ hội lại hợp tác nhé Tới chiều tối Diêu Mật kể chuyện đã bán quạt cho Sử Tố Nhi và Phạm Tình nghe Các nàng kéo tay của Diêu Mật lay lay Thết to, thật tốt quá Chúng muội còn tưởng quạt lá cỏ không bán được Nữa đâu mùa hà quạt vài cái mà bị rách thì chết Bán đi là phải lắm Diêu Mật cười nói Ta cũng nghĩ như vậy đó phủ tướng quân của chúng ta bán quạt xung quân tư nhà mình không cần phải nhịn ăn nhịn xài ngộ nhỡ các muội có hài tử cũng không cần phải tiết kiệm có một nghìn lượng bạc trong tay không cần phải yêu sầu nói xong mặt đột nhiên biến sắc đừng lắc đừng lắc bụng ta hơi đau không phải là tỷ có chứ sự tố nhi và phạm tinh vội vã ngừng tay đỡ diêu mật nói mau nằm lên trên giường đi đợi chúng muội đi mời đại phu đến trần bệnh Lúc này mới 10 ngày thôi mà, ngay cả có đi nữa, làm sao mà trần ra được. Diêu mật sững sờ, đột nhiên ráy khỏi tay của sử Tố Nhi và Phạm Tinh, chạy đến sau bình phong kiểm tra. Một thời thét to, kêu y thủy tới. Trời ạ, đứa trẻ mình chờ chẳng thấy bóng dáng đâu. sử Tố Nhi và Phạm Tinh vừa nghe, thất vọng một lúc, rồi lại kêu lên. Nguy rồi, chúng ta lắc mất em bé của muội tỉ rồi sao? Hai người nói. Đột nhiên cũng bụng mình, nhìn nhau chăm chú, vội vã chạy ra sau bình phong, rất nhanh, đồng thời truyền ra tiếng cười lớn, em bé của muội cũng mất rồi. Không có em bé, cô phu nhân mới lái xe đến ngoài cửa, nghe bên trong truyền ra tiếng thét mất em bé, nhất thời sắc mặt trắng bệch tay chân run dẩy, vừa chạy vội vào cửa, vừa thét lên với nha hoàn theo sau, mau. Phân phó quản gia mau mời đại phu vào phủ. Tiểu nha hoàn cũng nghe tiếng la, sớm bị dọa đến mức chẳng biết làm thế nào cho phải, vừa nghe cố phu nhân dặn, liền xông thẳng ra phía ngoài, hét lên, không xong rồi, em bé của ba vị phu nhân bị mất rồi, mau đi mời đại phu. Ba vị phu nhân có em bé, quản gia nghe được hai chữ em bé, quay đầu nói với Trần Vĩ, mau viết thư báo cho tướng quân, lần này Trần Vĩ ở lại phủ tướng quân, chưa cùng đại quân xuất phát tâm trạng hơi lo lắng không yên, sâu sắc cảm giác được bản thân mình là kẻ vô tích sự ăn cơm chùa của phủ tướng quân. vừa nghe quản gia nói vậy, vội chạy như bay về nhà, lấy bút mực viết thư, lại vội chạy như bay ra phủ tướng quân, thúc ngựa đến trạm dịch, tìm người quen gửi thư ra ngoài. trần vĩ gửi thư xong trở về phủ, cửa đến cửa chính, chợt nghe thấy một đám hỗn loạn la hét ầm ĩ, em bé mất rồi, phu nhân sẩy thai, nguy rồi. Trần Vĩ lại thúc ngựa chạy đến Trạm Dịch, muốn đuổi theo lấy thư về đến Trạm Dịch. Thư kia lại vừa lúc mới gửi đi. Hắn ngớ người một hồi lâu, rồi vội vàng mượn bút đen của Trạm Dịch viết một phong thư khác gửi đi. Đợi đến khi hắn lần thứ hai trở về phủ tướng quân, quản gia sớm đã bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ nói với hắn: "Phu nhân chưa từng có em bé, tất cả là hiểu lầm." Nói xong lại cúi đầu thì thầm bên tai hắn một câu: "Sao không nói sớm một chút?" Trần bị xém tí phát điên, hắn lại lần thứ ba chạy ra chạm dịch. Lúc này, phong thư thứ hai đã được gửi đi. Hắn không còn cách nào khác, đành phải viết phong thư thứ ba đưa cho dịch đinh. Giữa cảnh gà bay chó sủa, tin tức ba vị phu nhân phủ tướng quân truyền đến ai người tuyên vương phủ và cố phủ, rồi rất nhanh truyền vào trong cung. Hơn nửa đêm, trong cung phái thái y tới, tuyên vương phủ phái người tới thăm, người cố phủ cũng vội vàng đến thăm hỏi. Khung cảnh vô cùng ẩm ý, tỉ muội riêu mật mặt đỏ tới tận mang tai trốn trong phòng, chỉ để đám người cố phu nhân đứng ra giải thích. Náo loạn cả nửa ngày, lại là chuyện không đâu, mọi người giờ khóc giờ cười, lần lượt cáo từ. Nhưng chuyện ba vị phu nhân tướng quân không có em bê, cũng bị lan ra ngoài. Vài ngày sau, là sinh thần của Phạm Lão phu nhân, yêu mật vội vàng chuẩn bị quà biếu, cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh xuất môn từ sớm. Đến Cố Phủ Mừng Thọ Phạm Lão Phu Nhân Lần này, thân phận của tỷ muội diêu mật đã khác biệt Người Cố Phủ hiển nhiên là nhiệt tình tiếp đón Vài vị con dâu lặng lẽ nhớ lại chuyện cũ Những năm qua Lão Phu Nhân tổ chức lễ Mừng Thọ Cô Cô đa phần là sai người mang lễ vật lên kinh Rất ít khi đích thân đi chúc Thọ Năm nay vừa khai xuân, đã dẫn theo con gái Vượt núi nội sông Đến Cố Phủ thật sớm, nói là muốn chúc Thọ Lão Phu Nhân thực ra cũng là vì hôn sự của nữ nhi chưa được sắp xếp muốn mượn tay lão phu nhân thân càng thêm thân với cố phủ bàn chuyện cưới xin ai dè vừa ngoảnh đầu cô cô đã trở thành nhạc mẫu tướng quân tiểu mật là phu nhân tướng quân sự đời quả khó lường diêu mật cũng cảm thán bản thân mém tí nửa đã định hôn với cố đông du may mà khi đó cố đông du ghét mình mình kích động cùng xử tố nhi và phạm tinh chạy đến phủ tướng quân mới có ngày hôm nay Bởi vì yêu mật thuộc chi cố, Mạnh uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết suy nghĩ hiểu được, quyết định phải đối lại quan hệ thật tốt với Cố Phủ, chuẩn bị lễ vật tới chúc mừng. Phạm Lão Phu Nhân thấy hai người chủ động, hiển nhiên là không nhắc lại chuyện cũ, giống như chưa từng xảy ra hiềm khích với nhau. Mạnh uyển Cầm bởi vì chưa sắp xếp được hôn sự cho Cố Mỹ Tuyết, cũng muốn mươn cơ hội sinh thần của Lão Phu Nhân đến nhìn những tân khách trẻ tuổi tới chúc mừng. Trong một lúc đã có ý kết thân với nữ quyến cố phủ, hai bên đều có lòng, rất nhanh đã thân thiết. hiềm khích xưa cũng vừa tan, mạnh uyển cầm không thể không bắt Cố Mỹ Tuyết tiến lên gọi riêu mật tiếng biểu tỉ. Sử Tú Nhi không biết quan hệ thân thích của các nàng, tránh không được phải hỏi một tiếng. Mọi người liền giải thích vài câu. Sử tố Nhi lúc này mới hiểu, hóa ra ông nội của Cố Mỹ Tuyết và Cố Đình là huynh đệ ruột thịt, nói cách khác. Cố Mỹ Tuyết là cháu gái của Cố Đình, Diêu Mật là cháu ngoại của ông, bàn về quan hệ họ hàng, là biểu tỉ muội. Lòng Diêu Mật biết rõ, Cố Mỹ Tuyết lúc này gọi mình một tiếng biểu tỷ, thực ra cũng bởi vì nhìn phân thượng của phủ tướng quân. Nếu mình không phải là phu nhân tướng quân, đôi mắt nàng ta sẽ không thèm liếc nàng một cái. Hiện nay đang xảy ra chiến tranh, quốc khố trống rỗng, các nhà trong phủ mặc dù chúc mừng sinh thần, nhưng cũng không dám quá mức. Phạm Lão Phu Nhân cũng căn dặn nhiều lần, phải tiết kiệm mọi thứ, sau này đánh thắng trận, có chúc mừng thế nào cũng sẽ không có người lời qua tiếng lại. Lúc này trong bữa tiệc cũng không mời người đến ca diễn, chỉ để cho tiên sinh kể vài ba đoạn sách, nói xong thì nhanh chóng giải tán. Sau khi tan tiệc, Phạm Lão Phu Nhân giữ cố Phu Nhân lại hỏi, tình hình của tiểu mật hiện giờ, con có thể viết thư gửi cho phụ thân của nó không, nên gọi phụ thân nàng lên kinh thành một chuyến khi chiến tranh kết thúc nếu xảy ra chuyện các con là cha mẹ phải làm chỗ dựa cho nữ nhi nếu mọi chuyện ổn thỏa cũng phải đón tiểu mật về để phủ tướng quân tới đặt xính lệ kiệu hoa đỏ thậm chính thức nghênh nó vào cửa cố phu nhân trả lời qua quýt đã viết thư cho phụ thân nó rồi nếu tạ đằng thắng trận trở về cái gì cũng tốt nếu không về được tiêu mật ở phủ tới quân e rằng đến gót chân cũng đứng không vững Tiêu mật lại vững tin rằng huynh đệ tạ đằng sẽ bình an trở về. Quản gia mỗi ngày đều lên tuyên vương phủ hỏi thăm tin tức. Đầu tháng 7, tạ đằng nhận được thư từ kinh thành. Hắn vừa mở ra nhìn, khóe miệng lập tức hiện lên ý cười. Ha ha, ta quả là dũng mãnh quá mà, mới một lần đã có con. Chỉ một đêm, đã làm tiểu mật mang bầu. Quá dũng mạnh, tạ đằng đang đắc ý. Binh sĩ lại tiến lên dâng một phong thư. Hắn ngẩn người. Vừa mở ra nhìn, ý cười trên biến mất Thu lại quang mang trong đáy mắt Mất em bé Ây tiểu mật, nàng sao lại sơ suất như vậy Ôm em bé mà lại lăn săn chạy khắp nơi Một em bé đang ngon lành Cứ như vậy mà mất Tả đằng đang mất tinh thần Binh sĩ lại tiến vào dâng phong thư thứ ba Ánh mắt của hắn nặng trĩu Tay kéo một cái xé rách dấu hàn Tay kẹp thư lấy ra Mở ra nhìn kỹ Không phải chứ Chưa từng có em bé, hiểu lầm, tiểu mật ơi tiểu mật, chờ ta trở về, trừng phạt nàng thật nặng mới được. Tướng quân, bắt được ba gian tế, một phó tướng đi vào bẩm báo, tạ đằng cất thư, nói, giải vào, ta tự mình thẩm vấn. Vâng, phó tướng lui ra ngoài, nhanh chóng áp giải ba người đi vào. Nếu không muốn nếm mùi đau khổ, thì thành thật khai báo, phó tướng đá một cước vào đầu gối tên gian tế lại nghe tên gian tế ái, một tiếng, tức thời kinh ngạc, sao lại là giọng nói của con gái? Tướng quân, chúng ta không phải là gian tế. Giọng nói con gái ngẩng đầu lên, trên mặt mặc dù đen xì nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, nhìn Tạ Đằng nói, ta và Lý Phượng là biểu tỷ muội, bị người Đại Kim triều bắt được. Lần này nghe nói tướng quân tới, chúng ta liền tìm cách trốn tới đây.